các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Cũng không ai nói gì. Cuộc sống như thế thì quả thật rất là sung sướng. Nghi đoạn hắn cứ đến vừa rồi lúc còn ở nhà, lượm vùng tay đánh phương dùng, bây giờ về không biết phải ăn nói thế nào. Đang miên man suy nghĩ thì ầm một tiếng, dù cả xe cả người sốc nảy lên một cái. Dường như bánh xe của hắn ta vừa cán qua thứ gì đó. Ngồi trong xe Dùi Hoàng cảm giác được là mình vừa tông phải một người nào đó. Đinh ninh trong đầu, nếu không phải là người thì cũng là tung phải mèo hoặc là chó hoang. Ê thế thì nhưng chó hay mèo thì chiếc xe cũng không thể nào, mà sốc này đến nỗi cả người hắn ta phải nghiêng ngả như vậy được. Nghi tầm trong bụng rồi anh ta lẩm bẩm. Thôi chết mẹ rồi, kỳ này mà tung phải người thì có mà ăn cứt. Ngồi nhớ tung phải cái đứa ở đâu nào mà nó chết, thì có nước mà đi tù cấm bằng nước rót ngày hai bữa. Vừa lẩm bẩm, Duy Hoàng vừa mở cửa bước xuống xe. Nên mặt cảnh giác ngóng nhìn xung quanh, xem có ai ở gần hay không. Đang mừng thầm trong bụng là đêm khuya thành vắng rồi, Và lại đoạn đường này là cô nhà giàu Nên tầm này ai cũng chăn đấm đêm êm Đường ngoài cũng chả ai quăn lại vào giờ này Thì bất ngờ hắn ta giật bắn người Tay chân run lấy bẩy lêu bầu Thôi chết mẹ rồi Hoàng ơi Tiền sứ bố nó chứ Người thì không thấy ai Mà tổ chắc cái thằng nào lắp hẳn 4 cái camera to tổ bố trên cột đèn thế kia Lần này mà tông phải đứa nào Liệu mày nó mà chết thì toàn con mẹ nó luôn Nói rồi thì hắn run dày móc trong tối ra cái smartphone to tướng Mới mua lúc sáng hơn 20 cổ Nhưng Tây Benedict Flat đi quanh sang một vòng, không thấy có dấu hiệu nào của va chạm thì từ phòng nhạy nhóm. Toàn số người bước lên xe, thì chợt hằn nhớ ra là vừa rồi xe của hắn xốc nảy, thế là cúi người quỳ gối áp mặt xuống đất mà xoan đèn bồ cơm xe. Vừa soi rùi hoàng vừa run rẩy lắp bắp: "Ơ chư Umbalasibum, nam mô A Di Đà Phật. Con lại các ngài khốn mài khuôn mặt, con lại từ tám đời tiền kiếp ông bà ông vài, phù hộ cho con qua khỏi kiếp nạn này. Nam mô A Di Đà Phật, nam mô A Di Đà Phật." Sau một hồi soi đèn tìm kiếm, thì hắn ta cũng đứng dậy, ngẩng mặt lên nhìn mấy cái cột đèn hai bên đường. Đoạn hắn rút cái điện thoại vào túi, dù chỉ tay lên với cái camera, rồi lại rên nắm đấm trừng mắt. Trời chỉ chờ chỉ chăng lâu bầu chờ chán chê thì mở cửa bước lên xe. Anh định đổ máy thì bất chợt một cảm giác lạnh lẽo ập tới. Lùng cà lùng chó bắt đầu nổi khắp người. Một màn tay nhấp nháp lạnh buốt đặt lên lưng hắn. Sau đó thì luồn sang hai bên vai, dùng từ từ lần mò tới mà vuốt mặt. Ngay lập tức hắn ngẩng đầu với tay bật công tắc đèn vàng song xe lên. Sau đó thì nhìn vào kính chiếu hậu, Đoàn lại đưa tay lắc lắc xoay xoay nhìn ra phía sau, nhưng cũng không có gì ngoài mấy cái ghế trống không gầy. Xoay đầu nhìn trái nhìn phải, bên trong bên ngoài đều không thấy có gì bất thường. Quái lạ thật chứ, rõ ràng là có bàn tay đầy đủ năm ngón vuốt mặt mình, mà sau tìm hoài không thấy ai nhề. À mà thôi, kệ mẹ nó đi, chắc là mình hoang mắt nhìn gà hóa quốc thôi. Bạn lẩm bẩm một mình, thì cái cảm giác lạnh sống lưng dựng tóc gáy lại nổi lên. Lần này hắn ta nhìn xong kính chiếu hậu, thì đúng là xong lưng của hắn ta qua người. Ngoái đầu nhìn lại thì không thấy gì, nhưng mà vừa quay đầu lại nhìn lên kính chiếu hậu thì lại thấy một đứa bé con ngồi ở ghế sau. Đứa bé ấy cũng đang ngẩng mặt lên nhìn vào kính. Quay đầu lại nhìn lần nữa cũng không thấy. Lạ nhỉ, rõ ràng là mình thấy có một đứa bé tầm 2 đến 3 tuổi nhìn mình cười, mà sao giờ lại không thấy nhỉ? Nhíu mày dệt lát lại lơ bầu. Hay là mình gặp phải ma rồi không chứng? Ờ chứ mà tiến sĩ bố chúng mày, mày mà là ma thật nhá, có ngon thì mày ra đây mà gặp ông nhá. Ông mà bắt được mày là ông lột da lóc xương, ông vặn cổ cái xác lớn mẹ mày luôn nhá. Còn ma liếu láo kia." Dùi Hoàng vừa dứt câu, thì liền xuất hiện một giọng cười khanh khách thay thế, buộc con hít vang lên. Xoay người nhìn ngó xung quanh say tìm kiếm. Đang loay hoay thì bất chợt một giọng nói thay thế, buộc con nít vang lên ở bên ngoài. Lúc bấy giờ Dùi Hoàng đang loay người nhìn ra ngoài phía ngoài bên phải xe. Chợt nghe tiếng nói phát ra từ phía bên trái, thì liền thu người lại, thò đầu ra cửa kính bên trái mà tìm. Ngay khi hắn ta vừa ló đầu ra khỏi cửa, thì ở hàng ghế sau giọng nói lúc nãy lại vang lên. Mày tìm cái gì thế? Mày tìm tao đi phòng. Tao ở đây, ở sau lưng mày đi này. Ngay lập tức Dùi Hoàng thu đầu lại, còn chưa kịp nhìn ra người kế sau thì liền hoảng hốt. Ôi trời ơi, ma, ma, cứu, cứu tôi với, có ma, bố bà con ơi, có ma. Ngay khi hắn ta vừa thu đầu lại, đang quay sang phải để nhìn ra ghế sau thì đập vào mắt hắn là một khuôn mặt quỷ dị đang áp sát. Khuôn mặt đại đích thực là một khuôn mặt quỷ với khóe miệng ngoác đến tận mang tai. Nó nhe một cái răng nanh nhọn hoắt, rạng hoàng nhìn hắn cười. Tình Duy Hoàng hoang sợ, thì khuôn mặt kia liền trừng mắt lên quát. Lần này tiếng quát lại nghe như của một ông già. Tiếng quát dần dữ hẳn đặc, cầm hựng. Giọng tiếng quát đấy thì cả người Duy Hoàng cứng đờ đờ, hai mắt mở trừng trừng. Hắn ta cố gắng vùng vẫy, gồng mình hết sức để cố nhắm mắt lại. Thế nhưng hai mí mắt không nghe theo ý nghĩ của hắn. Hai mắt vẫn cứ mở thao láo lên mà nhìn cái gương mặt gớm ghiếc kìa. Thái Dụ Hoàng đã cứng miệng họng không nói được mà chỉ phát ra những tiếng ừ ừ thì liền trừng mắt, ghé sát mặt vào nhìn. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net